Trần Công Mẫn Thế kỷ thứ 10 Ở huyện Lương Giang, Châu Ái Có lương y tên là Trần Đồng Vợ là bà Phạm Thị Hương Hai ông bà ăn ở với nhau rất hòa thuận Đến tuổi 40 vẫn chưa có con Mời sửa sang lễ vật Đến cầu tử ở chùa Cao Đài Từ đó bà có mang No ngày đủ tháng Sinh hạ một trai Mặt vuông tai lớn Mắt đẹp mày thanh Ông bà đặt tên là Trần Công Mẫn. Hôm ấy là ngày mùng 7 tháng Giêng năm nhâm dần, tức là năm 1942. Lớn lên, Trần Công Mẫn chỉ ăn cơm chay, không màng thịt cá, ham học võ nghệ, cung kiếm hơn người. Năm ngoài 20 tuổi thì cha mẹ nối nhau qua đời. Chung cất cha mẹ xong thì gia tư Khánh Kiệt lại gặp lúc nhà ngu suy yếu. Làm cho nhân dân sống trong cảnh Chính nhiễu dân phiền Lịch sử ghi thời kỳ này là loạn 12 sứ quân Trần Công Mẫn Động chí tan bồng Mới thu xếp hành trang Từ giả quê hương ra bố hải khẩu Theo sứ quân Trần Lãm Một hôm đi đến làng Thái Duyên Thì trời sắp tối Trần Công Mẫn trông thấy một trang trại Cây cối xanh tươi sầm quốc Mới đi vào xin ngủ trọ Chủ nhà cũng họ Trần vốn người hiền hậu Năm ấy tuổi ngoài 70, hiếm hoài có một nàng con gái tên là Trần Thị Xuyến, tuổi đang độ trăng tròn, nhan sắc tuyệt trần, xuyên năng canh cưỡi. Quanh dùng cũng nhiều chàng trai rắp ran nhưng chưa có ai được lọt mắt xanh. Đêm đó có khách ngủ nhờ, Trần Lão và con gái đều nằm mộng, thấy con sông chảy qua trước làng, có tiếng nguyên náo như đoàn quân chảy qua vậy. Một chiếc tuyền rồng đậu vào bến sông, Một con cá quá lồng từ trong thuyền bay vào giữa trung đường Hào quang ánh lên chói lọi, sực nứt hương thơm Trần lão giật mình tỉnh dậy trong dạ bàn hoàng Đi đến bên giường người khách ngủ nhờ Kheo tỏa ngọn đèn, nhìn kỹ Thấy đây là một thanh niên tuấn tú, khí Vũ hiên ngang Đang trong giấc ngủ say Trần lão đem lòng yêu mến Sớm hôm sau, trần lão lưu khách đải cơm và ngõ ý muốn kén làm gia y tế. Trần Công Mẫn bằng lòng, ở lại kết duyên cùng nàng Xuyến. Bây giờ, Trần Lãm đã giao binh quyền ở Bố Hải cho Đinh Bộ Lĩnh, và kéo về đóng ở Hoa Lư. Trần Công Mẫn vào Hoa Lư theo Đinh Bộ Lĩnh, được cử làm tiên phong của Toán Quân do tướng Trần Ước Long chỉ huy, đi đánh siêu quân Đỗ Cảnh Thạc dùng đổ động. Thành đổ động rất kiên cố, có dòng sông bao quanh ba mặt. Nằm giữa dùng đồng lầy mênh mông, rừng lao bãi xạy quan du hiểm trở. Nhưng khi quân hai tướng họ trần chiếm được gần hết dùng đổ động, đổ cảnh thạc rút vào cố thủ trong thành đổ động, bị cô lập, cắt đứt mọi đường giao thông tiếp diện. Sứ quân họ đổ tính kế thu thập tàn quân, dùng chiến thuật bỏ thành dược sông, phá thuyền, chạy vào đóng ở những bãi cao giữa bùng lầy. Dựa vào địa hình hiểm trở để nuôi dưỡng lực lượng chờ dịp phán công. Trần Ứng Long và Trần Công Mẫn chiếm được thành đổ động, rồi mang quân đuổi theo qua một khu rừng tre nhỏ, thì thấy một con sông lớn trắng ngang. Trồng ra không một con thuyền, không một bóng người. Bờ bên kia là một vùng đồng nước, lao sậy ngút ngàn xa cấp Muốn đuổi kịp sư quân họ đổ, thì phải có thuyền, nhưng lấy đâu ra thuyền để chuyển quân sĩ qua sông? Nhìn dòng sông mênh mông, một ý nghĩ chợt đến, Dĩ tướng liên tưởng đến những cái thúng đang tre trát nhựa sắn, dùng đựng nước ăn ở dùng đồng chim trũng. Trần ứng Long cho quân hạ trại, rồi sai trần công mẫn, đem nửa số quân vào rừng chặt tre đem về. Nửa số quân ở trại chẽ nan tre, đan những cái thúng thành hình bầu dục. Thêm hai cái thang ngang giữa đường cạp vòng quanh cho thêm dững chắc. Dùng lá cây giả với đất sét thật mịn thay cho nhựa sắn. Khi thả xuống nước, Cái thúng nổi có thể chở được 4-5 người và cả vũ khí nữa Quân sĩ nhất tề dược sông Xong họ lại giác thuyền lên dài để hành quân Gặp sông ngòi lại thả xuống làm thuyền Nhờ có những con thuyền độc đáo đó Đội tiền quân do tướng Trần Công Mẫn chỉ huy đuổi kịp Đỗ Cảnh Thạc Đỗ Cảnh Thạc chiếm một khu đất cao Giàn quân dùng cung nỏ cần bắn gạch đá để cố thủ Quân sĩ nhà Đinh dựng nghe những cái thúng độc đáo, làm tấm bia, khiêng đi lên trước che tên đạn xông lên trận địa. Quân sĩ họ đổ tan dở, đổ cảnh thạc bị Trần Công Mẫn chém đầu. Hai tướng họ Trần mang quân thắng trận, hát khúc khải hoàng ca. Trên đường về qua lưu đóng quân lại ở bảo ngủ. Nhân dân Thái Duyên thổi cơm đội đến để khao quân. Đáp lại tỉnh tình đó, quân sĩ thao diễn bơi thuyền nan trên dòng sông Thái. Sau khi dẹp xong loạn 12 sứ quân, đinh bộ lĩnh lên ngôi phong Trần Công Mẫn chức Đô Quý Đại Tướng Quân cho thực ấp ở làng Thái Duyên. Tháng 12 năm canh Thìn tức là năm 980, Trần Công Mẫn bỗng nhiên vô bệnh mà mất. Triều định sát phong là Nam Đô Thành Hoàng, ban cho tiền bạc để dân làng Thái Duyên phụng thờ.